Nói cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc Tây Dương kia chính là tiểu thư bạch gia đi du học trở về nhà, người trên bến tàu đều hiếu kỳ, sôi nổi nhìn sang bên này, những người đi qua thì không ngừng nhìn ngó xung quanh, bạch cẩm tú lại rất tự nhiên, cứ như đang ở trong hoa viên nhà mình, mỉm cười gật đầu, vậy thì làm phiền cậu mở rồi à, bạch kính đường cười, xe ngựa tới đón người đã nhanh chóng tới, trong những ánh mắt tò mò chay chở em gái rời đi, sau một hồi thì cuối cùng đã đưa được người lên xe.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 Bạch kính đường thấy anh không giống như khách sáo thì cũng thôi, nói em gái tối nay sẽ nghỉ tại tướng quân phủ một đêm, sáng mai sẽ lên đường, nhiếp tái trầm gật đầu, vậy thì sáng mai tôi đánh xe đến bến tàu, tôi xin phép đi trước, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. bạch kính đường quay lại lên xe ngựa, nhìn em gái, em trang điểm kiểu này, chỉ sợ cậu mở sẽ anh ta lắc lắc đầu, ý anh là trong em khó coi đúng không, bạch cẩm tú nhướng mày, không không. Bạch Kính Đường vội xua tay rối rít đẹp, Tú Tú làm sao mà không đẹp được chứ, ý anh là, đẹp là được rồi, Bạch Cẩm Tú nhắm mắt, tự lưng vào ghế ngồi, giả bộ ngủ, Bạch Kính Đường bất đắc dĩ đành phải kết thúc đề tài này, hỏi sang chuyện khác, nhiếp tái trầm kia em thấy thế nào, ai ạ, Bạch Cẩm Tú mở to mắt, vẻ không hiểu, thì chính là tài xế cho em đấy, Bạch Cẩm Tú ồ một tiếng, ngoảnh mặt đi, nhìn ra ngoài cửa xe, trong dòng người,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 Tránh để tiểu thư phải chờ lâu, trong đầu nhiếp tái trầm hiện lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng và chiếc cầm kiêu ngạo kia, gật gật đầu, chân bước nhanh hơn, anh đi lấy xe, con Rolls Royce này toàn thân màu bạc, ghế toàn bằng da thật, môi trần, vô cùng khí phái, anh cùng Lưu quản chạy đến bến tàu Chữ Thiên của những con tàu khởi hành, từ xa đã thấy thuyền của Bạch Gia Độ ở cửa bến, đô đạc và người đi theo gần như đã lên hết, chỉ còn chờ mỗi ô tô nữa thôi.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 Xin lỗi tôi tới muộn, cô, anh ơi, anh họ, hai anh về đi, bạch cẩm tú quay người, nhấc váy đi lên thuyền, vào trong khoang, bóng dáng biến mất sau cửa khoang.